xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh truyện đỉnh soạn chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện ngày hôm nay thưa quý vị uh, trong một hai ngày vừa qua thì có thể qua một số cái phương tiện thì quý vị biết là uh, chúng tôi đã mua được bản quyền của bộ truyện rất hay của tác giả Hải Dương có tựa đề là oan hồn dưới giếng bộ truyện này có thời lượng dài sáu tập chúng tôi sẽ sản xuất và phát hành trên kênh truyện đỉnh soạn để phục vụ quý vị trong những ngày tiếp theo thưa quý vị, chuyện của hà dương thì quý vị đã quen biết và đã rất yêu mến qua một số bộ chuyện chúng tôi đã có dịp mà hân hạnh giới thiệu đến quý vị ví dụ như là bộ trùng lửa bộ hoa yêu hay là mới nhất là bộ chuyện lời nguyền trinh nữ một bộ chuyện rất hay và được quý khán thính giả bốn phương rất là yêu mến và trong ngày hôm nay thì cũng dưới ngoài bút của hà dương chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị bộ chuyện oan hồn dưới giếng tập một của bộ chuyện này sẽ được phát hành vào buổi tối ngày hôm nay À, thưa quý vị, à, ngày hôm qua tôi có nhận được một cái email của một bạn à, thính giả gửi đến cho tôi rất là tâm tình à, Tôi xin đọc để cho quý vị à, nghe về cái câu chuyện rất buồn của bạn à, Thân gửi chú Đình Soạn, hôm nay à, cháu viết mail này để gửi chú, để cháu có một cái thỉnh nguyện Anh cháu là một người rất thích nghe chuyện của chú đọc, hàng đêm anh ấy đều mở chuyện của chú trước khi đi ngủ Nhưng mà anh ấy vừa mới mất, cháu thỉnh cầu chú có thể đọc tặng cho anh cháu một câu chuyện được không? Để cho anh được an nghỉ thanh thản và được qua cực lạc. À, thưa quý vị, trước hết thì à, tôi được xin được phép thay mặt cho ekip của Hèm Media thì à, gửi lời chia sẻ cái nỗi buồn mất mát đối với gia đình của bạn. Và tôi cũng đã trả lời email của bạn là à, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi sẽ phát, bắt đầu phát hành bộ truyện oan hồn dưới giếng của tác giả Dương. Một bộ truyện rất hay. Thì cũng coi như là một món quà để gửi tặng đến người anh của bạn. À, một món quà cuối cùng. Để giúp anh của bạn ra đi được thanh thẳng Cảm à. ơn anh à, Trước đây đã dành nhiều tình cảm cho Đình Soạn nói riêng Và cho ekip của Hà Media nói riêng Thưa quý vị à, Đó là một câu chuyện buồn Và cũng hy vọng rằng món quà à, Món quà nhỏ mà chúng tôi muốn dành tặng cho anh Sẽ được à, đến với anh Và được anh chấp nhận Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn Đến với tập đầu tiên tập số 1 của bộ truyện Oan hồn dưới giếng của tác giả Hà Dương Qua phần diễn đọc của Đình Soạn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 thanh nhà trai tới ngõ rồi sao bây giờ vẫn còn ở đây thanh ngẩng mặt lên mỉm cười nhìn bà cố cháu đang tranh thủ tát nước mạ bà ơi nhà trai tới nói chuyện với bố mẹ cháu là chính bây giờ cháu về đấy à bà cố nhìn theo thanh lắc đầu thiệt tình cái con bé này ngày giảm ngõ mà vẫn còn vắt thau đi tát nước làm thì làm cả năm cả đời cưới chỉ có một lần thôi chuyện hệ trọng phải đặt lên hàng đầu chứ con thanh bây giờ đã hai mươi ba tuổi Hôm nay nhà trai sẽ mang chầu cao tới Để dặm ngõ Bàn bạc chuyển đám cưới cho cô và Tân Thanh giáo bước trở về nhà Vừa thấy Thanh về tới đầu ngõ Tân đã vội vàng chạy ra đứa gầu cho cô Em về muộn quá Mọi người đến nãy giờ rồi Mau rửa ráy chân tay đi Thay bộ quần áo mới rồi lên nhà ra mắt bố mẹ chồng Thanh mỉm cười Cả làng này ai cũng chả biết mặt Thanh Bố mẹ chồng cũng đâu cốt lạ mặt cô Mà cần phải ra mắt tuy nhiên ngày hệ trọng cho nên cô lập tức sửa soạn tươm tất rồi ra bưng trà hầu nước cho ông bà bố mẹ hai bên chuyện cưới xin của cả hai được quyết định nhanh chóng vài tháng sau thanh theo chồng gia đình của chồng thương cô con dâu hiền lành và chăm chỉ chồng cô thì khỏi nói anh thương thầm cô bao nhiêu năm trước đây anh biết cô có bạn trai cho nên chỉ lặng lẽ đứng nhìn chứ không dám ngỏ lời thế rồi đùng một cái Người yêu của Thanh hy sinh, cơ hội cho anh mới đến. Thanh là một cô gái xinh đẹp, cô sinh hoạt trong đội văn công. Trước đây tân mê mẩn tiếng hát của Thanh, cho nên cứ có dịp lại tranh thủ lán lại để nghe cô hát. Cứ như thế anh thương thầm cô gái nhỏ từ lúc nào không biết. Điều đáng tiếc chính là Thanh đã có người yêu từ trước. Người yêu cũ của Thanh tên là Thuật, cậu ta cũng là đội văn công cùng với cô. Tuy nhiên hơn bản năm trước, cậu ta nhập ngũ. Thuật là một chàng thanh niên ưu tú, ưu tú cả về ngoại hình cũng như giọng hát và trí thông minh. Chính bởi vậy mà Thuật có rất đông các cô gái ái mộ. Thuật chọn yêu thanh, đúng một cặp trai tài gái sắc. Thầy ấy cậu được cử đi liên xô theo học, nhưng không hiểu sao lại từ bỏ rồi nhập ngũ. Thuật đi thanh buồn cô hay ra chiếc giếng nơi hai người vẫn thường hẹn hò và hát họ cùng nhau, ngồi ngẩn ngơ nhìn bóng mình ở dưới nước. thật nói thanh cứ chờ anh vài năm, anh về rồi cả hai làm đám cưới. thời gian anh đi cô cũng qua lại nhà anh, coi bố mẹ anh như người thân trong gia đình. nửa năm sau tin dữ truyền về làng, người ta bàn tán, người ta truyền tay nhau, cái tin thuật hy sinh khi làm nhiệm vụ bị chúng bom tàn sát đau đớn và tuyệt vọng, thành đã ngục ngã. Tên biết tiền chạy đến chiếc giếng nước tìm thanh, anh biết cú sốc ấy quá lớn đối với thanh, anh cũng lo thành làm chuyện dại dột. quả nhiên đúng như dự tính, thành ngục xuống bên cạnh chiếc giếng và khóc ngất. anh phải khó khăn lắm mới khuyên thanh bình tĩnh trở lại. Chuyện qua đi, Thanh vẫn qua lại nhà Thuật. tuy Thuật đã hy sinh, nhưng ai cũng thấy tình yêu Thanh dành cho cậu lớn đến thế nào. Cứ như vậy một năm trôi đi, rồi tới hai năm trôi qua, có âm thầm lặng lẽ lẻ bóng một mình. Tình yêu Thanh và ngày càng yêu nhiều hơn, anh mở lời với Thanh mấy lần, nhưng cô đều từ chối. Anh hiểu người con gái nặng tình nặng nghĩa ấy, cho nên lặng lẽ đứng bên cuộc đời của cô. Bố mẹ Thuận thương Thanh, họ khuyên cô hãy mở lòng với người khác, bởi con gái có thể. Thanh đáp, bà không muốn cháu qua lại như người nhà nữa sao? Không, ý bác là cháu hãy tìm hạnh phúc cho riêng mình đi, đừng vì thằng Thuận mà đau lòng như thế. Nó hy sinh rồi, nếu ở trên đời thấy cháu hạnh phúc, nó cũng mỉm cười mãn nguyện. Thanh khóc, họ thương Thanh rất nhiều, cho nên quyết định nhận cô là con gái. Họ cũng biết tình cảm Thanh dành cho thật nhiều đến thế nào nếu không thế thì tại sao hơn hai năm trời thật hy sinh cô ấy vẫn qua lại như con cái ở trong nhà thật cũng nhìn ra tình cảnh của tân dành cho thanh ở cái làng này không chỉ họ biết mà cả làng đều biết tân thương thanh đến nhường nào thanh dần nguôi ngoai nỗi nhớ thuật cô từ bỏ đoàn văn công bởi mỗi lần đi hát cô lại nhớ thuật ra giết tân xin cho thanh và hợp tác xã làm cùng với mình hai người thường xuyên gặp nhau Rồi cuối cùng Thanh cũng mở lòng Tân mừng lắm Nhưng vì tôn trọng yêu cầu của Thanh Cho nên cậu chờ đợi Sau ngày dỗ ba năm của thuật Mới bàn với Thanh chuyện cưới hỏi Với Thanh cậu đã sống hết mình Đám cưới diễn ra trong niềm hân hoan Của cả hai gia đình ngày cưới bố mẹ của thuật cũng tới, họ còn tặng quà cưới cho đôi vợ chồng trẻ. ai cũng mừng cho tân và thanh. chớ chiêu thầy, hai tháng sau đám cưới của thanh và tân thì đã xảy ra một chuyện bất ngờ. hôm ấy thanh cùng mấy chú trên hợp tác xã đi kiểm tra lúa, lúc cô đang lúi húi dưới cánh đồng thì nghe tiếng của thằng bé chăn trâu bên mờ mưa gọi lớn. mọi người ơi, anh thuật về rồi. tim của thanh nhân ngừng đập cô định thần lại rồi ngước mắt lên nhìn mọi người cái làng này chỉ có người yêu cũ của thanh tên lật thuật một người lên tiếng ôi dạo ơi chắc là cái tuổi trẻ trâu nó nói bậy nói bạ chứ giấy báo tử về nhà cả ba bốn năm rồi mà chiến trường bom đạn oanh liệt như thế cái làng này bao nhiêu năm qua đã ai có giấy báo tử mà sống sót trở về đâu bác ấy nói đúng bởi lẽ đơn vị gửi giấy báo tử về tận nhà thì thông tin hoàn toàn chính xác trước đây thành cũng từng nghĩ rằng có sự nhầm lẫn và từng mong có phép màu đáng tiếc bao thế hệ ngã xuống vì nước đã có mấy ai may mắn trở lại cầu hít một hơi thật dài rồi tiếp tục công việc đang dang dở buổi trưa thanh trở về nhà trên con đường đi người ta kháo nhau chuyện thật trở về thành nghe một người nói còn không tin giờ đến vài người nói thì càng nhen lên niềm hy vọng và sự thật rằng thuật vẫn còn sống Cô dướng người đạp nhanh bản đạp, hướng thẳng đường về nhà Thuật mà đi tới. Từ phía xa Thanh nhìn thấy nhà Thuật đông kín người. Tim của Thanh đập loạn xạ. Đúng rồi, anh Thuật đã trở về, anh ấy vẫn còn sống. nụ cười trên môi của Thanh bỗng nhiên ngưng lại, khi cô giật mình nhớ tới mình đã là vợ của Tất. từ rừng nỗi đau cứ nhanh nhóm giận ở trong con tim, đang vừa bừng vừa hận. Thanh gạt nước mắt quay đầu xe, đạp thẳng về nhà chồng. Tân hôm nay về nhà sớm, anh hay tin thuật còn sống trở về. Lúc biết tin anh mừng lắm, nhưng rồi nghĩ tới Thanh, anh lại thấy đau lòng. Thanh về khuôn mặt buồn man mác, Tân dắt xe cho vợ rồi nhắc khéo. Em về rồi thì rửa mặt cho nó mát, cơm nước xong thì chúng mình qua thăm cậu thật. Thanh ngước mắt nhìn chồng hơi lúng túng. Em... Đừng nghĩ nhiều, cậu ấy sẽ hiểu cho em thôi. Tân nắm bàn tay của Thanh siết chặt, như thể sở nơi lòng tay của cô gái này sẽ nhanh chóng biến mất. Thanh e dè nói: em làm vợ của anh chuyện ấy mãi mãi không thay đổi. Còn tim của tân bấy giờ vui mừng khôn xiết. Anh mỉm cười rồi nói: em đừng nghĩ nhiều vợ chồng với nhau mà nhanh lên chúng mình tranh thủ sang nhà chúc mừng cậu thật. Ông Mai bố chồng của Thanh cũng vừa về nhà. Ông mặt mày rạng rỡ khoe với các con: hai đứa đã biết tin gì chưa? Thằng thuật ấy vậy mà còn sống sót trở về đó Đúng là ông trời có mắt mà Bố mẹ nó phen này chắc ăn mừng cả tuần mất. Mấy đứa thì cũng tranh thủ Sao mà chia vui đi chứ Ông vô tư bao nhiêu Thì trong lòng của Thanh nặng chịu bấy nhiêu Chuyện tình cảm của đôi lứa xưa nay là tự nguyện Cô đến với Tân không hề ép buộc Cô cảm nhận được tấm chân tình của anh dành cho cô Cho nên mới nguyện ý về làm vợ của anh Trong lòng của Thanh thì Tân là một người đàn ông tốt anh chu đáo và chân thành anh tỉ mỉ và tận tâm không chỉ với thanh mà với tất cả mọi người tân luôn là một người đàn ông tốt và chuẩn mực cũng chính bởi anh ấy tốt cho nên bên cạnh có rất nhiều người để ý thậm chí là trước khi cưới thanh thì không ít đám nhòm ngó rồi tìm cách giới thiệu tiếc cho họ là tân là một lòng hướng đến thanh chuyện tân đơn phương mình thanh cũng không phải không biết tuy nhiên bấy giờ thanh yêu thuật Cho nên những chuyện khác cô không bao giờ để tâm Thuật là một người Thanh lựa chọn yêu thương và gắn bó Nhưng ông trời lại chưa cắt uyên ương Khi mà giấy báo từ của Thuật được gửi về nhà Chính cái tờ giấy báo từ ấy Đã khai từ cho chuyện tình của hai người Nó cũng lại mở ra cho Thanh một con đường mới Hiện tại trong lòng của Thanh Tân là một người đàn ông của cuộc đời mình Với Thuật cô chỉ còn là hoài niệm Tân nhìn theo bóng dáng của vợ bước đi mà trong lòng buồn rười rượi Anh biết Thành đã là vợ của mình nhưng thuật trở về chắc cô sẽ đau lòng lắm. Ai bảo rằng trước đó họ đã từng có thời gian dài để yêu nhau. Bà Mai thì thầm vào tai của con trai. Sao rồi con? Chắc con Thành nó sốc lắm đó. Con chịu khó động viên con bé. Vẫn biết bây giờ nó về nhà mình làm dâu nhưng mà không ai phủ nhận chuyện trước đây nó nặng lòng với cậu thật. Nó sống có tình có nghĩa Dù chưa có ràng buộc gì với cậu ấy Nhưng mà nó vẫn ngầm chịu tang 3 năm rồi Mới chịu lấy con Tân nghe vậy thì đáp Con sẽ luôn ở bên và thương cô ấy nhiều hơn nữa mẹ ạ Thành nếp sát người và cạnh tường Nghe được câu nói ân tình của Tân với mẹ Mà bất chợt rơi nước mắt Giọt nước mắt chẳng phải chua sót khi nghĩ tới thuận Mà là giọt nước mắt cảm động Trước tấm chân tình của gia đình chồng dành cho mình Cô tự nhủ cả đời này sẽ không phụ lòng những người yêu thương mình thực ra mà nói tân cũng không cần có lỗi với thuật bởi vì khi nghe tin anh đã hy sinh cô đã âm thầm đợi ba năm sau đó mới lấy chồng nếu là người khác thì chưa chắc đã chọn tình vẹn nghĩa như cô suy nghĩ kỹ càng thành quyết định không tới gặp thuật cô tin chắc chuyện cô lấy tân sẽ có người nói cho thuật biết Thật là người thấu tình đạt lý chắc hẳn anh sẽ hiểu cho cô Quả nhiên đúng như Thành đã suy đoán. Ngày Thuật trở về bố mẹ cậu đã nói chuyện Thanh lấy chồng. Cậu ấy mới vừa làm vợ tân được hai tháng. Thuật nghe tin chỉ im lặng. Cậu cũng không quá sốc với cái tin ấy. Bởi lẽ cậu đã mất tích ba năm. Thời gian ấy chắc hẳn đơn vị sẽ gửi giấy báo tử về gia đình. Cái cậu bất ngờ chính là việc Thanh chờ đúng ba năm sau mới quyết định đi lấy tên. Việc ấy chứng tỏ rằng người con gái ấy luôn vẹn tình với cậu. Cậu ấy cho rằng cậu đã hy sinh, cho nên dùng khoảng thời gian 3 năm chịu tăng cho người yêu của mình. Có trách thì cậu trách mình không về nhà sớm hơn. Nếu như cậu có thể về nhà sớm hơn vài tháng, thì chắc hẳn Thanh chưa làm đám cưới với Tân. Như vậy cậu mới có cơ hội cưới Thanh về làm vợ. Cả mấy ngày thuật tiếp khách hứa tới nhà hỏi thăm, chúc mừng cậu thoát khỏi cửa môn quan trở về. Trong số khách tới thầm ấy, cũng có Tân. Tuy nhiên Thanh lại không hề xuất hiện Thật nghĩ có lẽ cô gái ấy đang tránh mặt mình Câu ấy tránh là cũng đúng Hai người đã yêu nhau mấy năm Thề non hẹn biển Nay anh về thì nàng đã là vợ người ta Anh cũng không thể hy vọng gì về mối tình ấy nữa Bởi lẽ nếu mà chuyện yêu thương nhau Anh nguyện chúc phúc cho hai người hai tháng sau, thuật là một lần nữa được đề cử sang liên xô học tập. đây là cơ hội tốt cho cậu. trước đây vì yêu thanh, cho nên cậu từ bỏ cơ hội một lần. nay cậu và thanh đã không chung đường, cơ hội này cậu nhất định phải nắm bắt. có lẽ nó cũng là bước ngoặt mới cho cả hai người, tránh cho thanh phải khó xử và cho thuật một tương lai ở chân trời mới. trước ngày thuật đi nga, thuật muốn gặp lại thanh một lần nói lời tạm biệt thuận gửi cho thanh một lời nhắn thông qua một người bạn thanh nhận được mẩu giấy trong lòng hơi trùng xuống vốn dĩ cả mấy tháng qua thanh luôn tránh mặt thuận anh ta cũng không hề tới gặp thanh lần nào thanh cũng biết thuận chuẩn bị đi xa và quyết định sẽ gặp thuận để nói chuyện cho rõ thanh đưa mẩu giấy hẹn cho tân thuận đầu tân hơi ngạc nhiên thanh nói anh đi cùng em tới gặp anh thuận nhé em không muốn sau này mọi người lại dị nghị những lời không hay về chúng ta Tân đặt hai tay lên vai của Thanh mà nói Không cần đâu em, anh luôn tin em mà Chuyện của hai đã là quá khứ rồi Tuy vậy, Thanh vẫn muốn Tân đi cùng mình Cả hai đến điểm hẹn Nhưng tiếc là Thuật bận việc không tới được Cậu nhờ người đưa lời nhắn xin lỗi đến thanh Ngày hôm sau, bà Mai ngồi nấu nước bồ kết để gội đầu Thanh ngồi bệnh trồi thủ thì nói chuyện với mẹ chồng Bà Mai đột ngột hỏi Cậu Thuật sắp đi liên sâu rồi đã cót thanh dừng tay ngẩng đầu nhìn mẹ chồng bà mai nói tiếp nó là một người tốt nếu mấy năm trước nó không đi bộ đội thì chắc hai đứa đã là vợ chồng rồi thanh liền ngắt lời mẹ mẹ ơi chuyện đó qua rồi ạ con không muốn nhắc lại nữa đâu bây giờ con là vợ của anh tân là con dâu của mẹ mà ờ thì nó là chuyện cũ chuyện cũ rồi chúng ta không nhắc lại nữa thanh không hiểu tại sao tự nhiên mẹ chồng lại nhắc đến chuyện của thuật Câu hít một hơi thật dài rồi tiếp tục bệnh trồi Từng sợi dâm vàng ống trong tay của Thanh Nhanh chóng được xoắn chặt với nhau Từng ngón tay của Thanh đỏ dựng Do dùng sức siết chặt Thanh muốn xóa bỏ tất cả những quá khứ kia khỏi đầu Bà Mai lướt mắt nhìn con dâu rồi thở dài Bà bỏ thêm mấy quả bổ kết vào bếp lửa để nướng lên Mẹ tiện nấu luôn cho con gội nha Thằng Tân nó mới vác về một bó hương nhu Hai mẹ con dùng phải mấy lần mới hết Thanh mỉm cười Đôi mắt mở xương đắp Dạ vâng ạ Buổi tối ngày hôm đó Tân ở lại hợp tác xã để kiểm tra sổ sách Thanh ăn tối xong thì sách bình trà lên cho chậm Trước lúc đi Thanh còn vừa chải tóc vừa nói với bà Mai Dạ con lên chỗ anh Tân ạ Lát muộn con chưa về Thì mẹ khóa cửa đi ngủ nhé Bà Mai đoán Thanh ở lại hợp tác xã với chậm Từ ngày cưới cho đến giờ Cũng đã vài lần hợp tác nhiều Cho nên Thanh và Tân phải làm cả đêm như thế. Ngày hôm sau Thuận rời bỏ quê hương để sang nước Nga xa xôi. Rất nhiều người nhà theo chân tiến cậu đi lên đường. Trưa hôm ấy Tân về nhà khá muộn. Cậu không thấy Thanh ở nhà mới hỏi bà Mai. Và con không có nhà hả mẹ? Bà Mai liền ngạc nhiên nói. Ờ thì hai đứa ở hợp tác xã từ hôm qua tới giờ. Con bé còn chưa có về. Tân sửng sốt nói. Mẹ nói sao ạ? Cô ấy đi đâu? Bà Mai kể lại chuyện tới hôm trước Tân liền đáp Nhưng mà đêm qua Thanh không có ở trên đó với con Bà Mai liền hỏi Thế cái con Thanh nó đi đâu Tân chạy vụ ra ngoài ngõ Hướng thẳng đến nhà của bố mẹ và mà đi Cậu hỏi như không ai gặp Thanh cả Tân chạy tới nhà thuật hỏi han Nhưng ai cũng lắc đầu Bởi họ không hề gặp Thanh Thậm chí họ nói sáng nay cũng không gặp Thanh Tới tiễn thuật Tân như phát điên Cậu lao đi khắp ngả đường để tìm Thanh, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ một thông tin gì. Ông Mai nghe người ta báo tin con dâu mất tích, thì cũng lo lắng chạy về nhà. Ông cho người dò họ khắp nơi, nhưng không có chút thông tin về Thanh. Người trong làng chỉ có duy nhất bà cụ già nói, có nhìn thấy Thanh đi về hướng cổng làng buổi tối ngày hôm trước. Mất hai ngày để tìm kiếm, mọi thông tin về Thanh cứ càng tìm càng mất. Ông Mai khi ấy làm công an, ông cho người tìm kiếm khắp nơi, nhưng thành vẫn bật vụ ẩm tín trong làng chẳng hiểu tại sao nổi lên lời đồn ác ý rằng thanh bỏ chồng để theo trai sự việc trùng khớp với việc thuật rời làng đi nga thân về nhà kiểm tra tất cả hành lý của thanh vẫn còn y nguyên nếu thanh bỏ đi thì chắc chắn phải mang theo hành lý lời đồn vô căn cứ ấy nhưng chẳng hiểu sao cứ được người ta nhắc lại và đồn đại ầm ĩ Bà ngày sau bà Mai phát bệnh Nửa đêm cứ thấy Thanh gọi déo rắt tên của bà Mỗi lần nghe thấy tiếng của Thanh Bà lại la hét ầm ĩ cả nhà Bà kể lại giấc mơ cho chồng nghe Ông Mai suy nghĩ một hồi rồi đáp Chắc là bà thương con Thanh Cho nên là suy nghĩ nhiều mà gặp ác mộng thôi Liệu có phải con bé gặp chuyện chẳng lành không ông Ngày con Thanh mất tích nó vẫn rất bình thường Tay của tôi còn nướng bồ kết nấu cho hai mẹ con gội đầu mà Sao con bé nó lại bỏ nhà đi đâu được chứ cái đó thì tôi cũng như bà thôi giờ chúng ta không tìm được con bé thì tạm con nên là mất tích nếu mất tích thì còn may hơn là chết ông mai nhắc đến từ chết khiến cho bà mai khẽ rùng mình bà nhìn thẳng vào mặt chồng rồi nói chết không lẽ nào giấc mơ của tôi bà nói tầm bạ cái gì thế hả thằng tân nó đang phát điên rồi đó bà liệu mà giữ mồm giữ miệng nhưng liệu có phải con bé gặp chuyện chẳng lành không ông không đâu đừng có nghĩ bậy nếu như con bé nó gặp nạn hay là bị ngã ao hồ thì cũng phải thấy xác rồi chứ bà đừng có suy nghĩ bậy bạ gì tự hù dọa mình ông mai trấn an vạ nhưng thâm tâm của ông lại bất an chẳng hiểu rằng ông mắc bệnh nghề nghiệp hay do linh tính mà ông cũng nghĩ tới khả năng là thanh gặp chuyện chẳng lành xấu nhất chính là thanh đã chết tuy nhiên ông lại xuôi ngay cái ý nghĩ điên rồ ấy khỏi đầu của mình ông biết thanh là đứa con gái ngoan hiền và nít na Còn đánh chết, ông cũng không bao giờ tin chuyện. Thanh bỏ nhà theo trai, nhưng người ta vẫn đồn đại. Thủy là em gái của Tân, lấy chồng ở làng bên. Từ lúc nghe tin Thanh bỏ đi, thì thường xuyên về nhà. Chẳng hiểu sao cô con gái này lại về hùa với mọi người ở trong làng, nhắc đến chuyện Thanh bỏ nhà theo trai. Ông Mai nghe thấy vậy thì tức giận quát con. thì liền cãi lại. Còn đã nói là từ đầu rằng cái chị Thanh này á Là chẳng có ngoan hiền gì đâu Giờ tránh nhà mới ra mặt chuột nhé Các loại phụ nữ không giữ được đức hạnh ấy Tại sao mọi người còn nghĩ đến làm gì cho nó đau đầu chứ Tân nghe Thủy nói như vậy thì bị kích động Anh lao ra ngoài đuổi cổ em gái ra khỏi nhà thì tức giận nói Anh là anh si mê quá Thành ra mất lý trí rồi phải không Sự thật thì nó mãi là sự thật thôi Chắc chắn cô ta bỏ nhà theo trai rồi Mày có thấy ai bỏ nhà theo trai Mà đến hành lý cô không mang theo không hả Tiền bạc thì cũng để ở nhà hay không Đúng là hành lý của Thanh còn y nguyên Thậm chí là tiền bạc và giấy tờ Thanh cũng không cầm đi Thì hậm hực rồi nói Mù quáng mấy người tin chị ta Chứ tôi không bao giờ tin đâu Bà Mai thích con gái càng lúc Càng đổ thêm dầu vào lửa Sợ anh em lại gây chuyện Cho nên đuổi khéo con gái về Thủy gân cổ lên cãi Lúc nào mẹ cũng bênh chị ta Giờ chị ta đi rồi cả nhà còn chưa sáng mắt ra sao Cái thứ đàn bà mất nết Làm cả nhà bị mang tiếng Ông Mai mặt hàm hầm rồi quát Mày câm miệng đi ngay Mày mau về lo cái chuyện của mình đi Đừng có mà ở đây nói bệnh bạ nữa Bị cả nhà đuổi đi Nhưng Thủy nhất quyết không về Cô cứ nấn ná ở lại Và khẳng định suy đoán của mình về người chị dâu Mà ngay từ ngày đầu đã không ưa Thực ra mà nói Thủy không tán thành Chuyện anh trai của mình lấy thanh Mâu thuẫn của cả hai bắt nguồn Từ ngày Thủy còn sinh hoạt Trong đội văn công Ngày ấy Thanh được mọi người chú ý hơn cả Đã vậy Thanh lại được Thuật để ý tới thì từ nhỏ đã phải lòng Thuật Nhưng anh chàng này lại chưa khi nào mảy may để ý đến Thủy Những lần đi tập văn nghệ Thuật chỉ quan tâm tới một mình Thanh Chính điều ấy đã khiến cho Thủy ghét Thanh Bởi cô cho rằng Thanh chính là sao trồi của mình Nếu như không có Thanh Thì Thủy sẽ là người được chú ý Sẽ có được tình cảm của Thuật Thủy yêu Thuật thầm bao năm ngày nghe tin thuật hy sinh cô đau đớn tới mức nhảy sông tự vẫn ngày ấy may mắn cho cô được lê cứu chứ không bây giờ chắc cô đang nằm sâu dưới chín tấc đất lê cũng chính là chồng của thủy hiện tại cô luôn cho rằng tình yêu của mình dành cho thuật mới thật lòng thuật hy sinh cô cũng chẳng buồn sống chứ chẳng như ai kia chỉ đứng lặng lẽ một mình chẳng có gì là đau đớn lẫn thương xót thuật hy sinh lê quan tâm chăm sóc cho nên Thủy bằng lòng về làm vợ Lê. Ấy vậy mà ông anh trai của Thủy lại si tình với Thanh. Bất ngờ hơn là vài năm sau, Thanh lại trở thành chị dâu của Thủy. Thủy trước ghét thì sau càng thêm ghét. Trước khi tình cưới Thanh, Thủy đã nhiều lần gắn anh trai, nhưng bởi vì tình cố chấp cho nên quyết cưới Thanh. Cũng vì chuyện cưới trèo ấy, mà anh em giận nhau cả tháng, không ai nói với ai lời nào. Thủy bậm môi rồi đáp, Cái thứ đàn bà mà có cái nốt rồi trước ngực chỉ lẳng lơ thôi. Không sớm thì muộn cô ta cũng cho anh mọc sừng mà thôi. Giờ cô ta đi như vậy là còn sớm đó. Anh phải mừng mới đúng. Chẳng làm sao phải sầu bi đau khổ vì cái loại đàn bà đó cả. Thủy vừa dứt lời. tân lao tới thẳng tên tắt Thủy cháy má. Anh gầm lên. Mày dám mở miệng thêm một câu nào nữa thì tao giết mày đâu. Dường như Thủy đã đậm chạm tiết tân quá lớn. Anh như phát điên không thể làm chủ được hành động của mình. Cứ như ai nhắc tín Thanh là anh bị kích động. Ông Mai kéo con trai ngồi xuống rồi quát con gái. Mày còn không mau về nhà đi. Mày ở lại muốn ăn đòn đó hả? Thùy ngước ánh mắt đỏ ngầu lên nhìn tân Anh bị điên rồi. Còn đấy có gì tốt đẹp mà sao anh lại bênh nó chứ? Bà Mai kéo Thùy ra ngõ gần dọc. Mày im ngay đi. Mày còn muốn về cái nhà này thì tốt hết là mày ngẫm miệng vẫn đi về đi. Thùy cũng chẳng thèm ở lại nghe ba người một nhà họ đau khổ vì Thanh cho nên quay ngoắt đi về trên đường về thủy hầm hầm lại chửi rủa thanh thủy vừa đi ra khỏi nhà thì bà cụ trong xóm lững thững chống gậy vào cổng nhà ông mai bà mai nhìn thấy bà cụ cầm đôi dép liền trong mày đôi dép này chẳng phải là của con thanh sao nó mới mua được vài ngày bà lấy nó ở đâu vậy ạ bà cụ liền lên tiếng tôi vừa nhặt được đôi dép này tần nghe thấy như vậy thì liền chạy ra cầm lấy đôi dép còn dính bùn đất dơ lên dép này là của Thanh Bà bà thấy nó ở đâu vậy ạ Ông Mai cũng lập tức chạy tới Đôi dép chẳng lạ Nhưng dép của con dâu Ông bà thì rất đặc biệt Bởi Thanh dùng cây sắt nóng Rồi một lỗ cuối gót để đánh dấu Lúc nào dép của Thanh Không bị rùi lỗ như vậy ở phần gót Bà cụ liền đáp Tôi thấy đôi dép này ở bờ mương Cạnh ruộng nhà tôi Tân cầm lấy đôi dép Nếu mắt rưng rưng Thanh ơi Em đâu rồi? Tại sao dép của em lại ở bờ mương? Ông Mai lập tức hỏi han bà cụ, tìm vị trí mà bà cụ thấy đổi dép. Ông ngần người ra nói với bà Mai. Không xong rồi, chỉ e là. Bà Mai cũng lờ mờ đoán được ý của Trầm cho nên liền gật đầu. Tân đi một mạch ra đến nơi bà cụ chỉ, cậu đi dọc bờ mương rồi nhảy xuống mương, lội tìm xem có thấy thành không. Lúc bây giờ mọi người đều đinh ninh rằng chắc chắn thành đã ngã xuống nước cho nên đôi dép mới trôi giặt lên bờ mọi người được hô hoán tới mương nước để tìm kiếm con mương này khá sâu và rộng cả chục thanh niên nhào xuống tìm kiếm nhưng không tìm được thanh một người liền thở dài rồi nói nếu mà cô thanh ngã xuống đây thì bây giờ xác phải nổi lên rồi mới đúng chúng ta cứ tìm dọc mương nước này mà đâu có thấy tân run rẩy bật khóc cậu không hiểu nổi nguyên nhân gì mà đôi dép của thanh lại xuất hiện ở mương nước này. Có người e dè nói với ông Mai. có khi nào cô ấy vứt dép xuống mương rồi bỏ đi rồi không? ông Mai chỉ biết thở dài. tất cả đó chỉ là suy đoán. tân liền lên tiếng. nếu bỏ đi thì cũng còn tốt hơn là bỏ mạng. nói rồi cậu lững thững hướng về đường lớn mà đi. mọi chuyện lại về mốc số không. đêm hôm đó bà Mai lại gặp ác mộng, bà mơ thấy Thanh xuất hiện ở cái mương nước ấy, toàn thân của cô lúc trắng lúc xanh, cô ấy là hét rồi run lên kêu lạnh. Bà Mai cũng lạnh sống lưng, chân tay buồn rộn, bà liền hỏi: con con sống khôn thác thiêng, con ở đâu thì nói cho mẹ biết để mẹ tới đón con về. Thanh liền bật cười, giọng cười lạnh lẽo tới ghê người, rồi từ từ tan biến trong không gian tĩnh mịch. Bà Mai giật mình tỉnh dậy Bà kể cho ông Mai nghe lại giấc mơ Bà liền hỏi chồng Liệu có phải con bé nó vẫn ở dưới mương không Con bé nó kêu lạnh lắm Ông Mai thở dài rồi đáp Chúng ta còn cái ngách nào mà chưa có tìm nữa đâu Bà thấy hàng chục người lội buồn bì bõm cả ngày ở dưới mương sao Đến con cá tìm cũng không thấy huống hồ là một con người Sáng sớm ngày hôm sau Bà cụ lại tới nhà ông Mai Bà Mai thấy bà cụ thì hơi giật mình. Dạ, bà có chuyện gì tìm con à? Bà cụ móm mém nhà miếng chậu ở trong miệng rồi đáp. Đêm qua tôi mơ thấy con Thành. Nó nói là nó no lạnh lắm. Tôi chờ mãi đến trời sáng mới tới để nói chuyện với ông bà. Con bé chắc không phải bỏ nhà đi đâu. Câu chuyện của bà cụ càng khẳng định thêm giấc mơ của bà Mai. Bà khẽ dùng mình gọi chồng dậy. Mọi người có thể lờ mờ dự đoán Thanh đã gặp nạn. Nhưng không thể tìm được thanh Cho đến khi một người ở trong làng Chạy lên báo cái giếng làng Bỗng nhiên bốc mùi khó chịu Ông Mai nghe tin lập tức cho người xuống kiểm tra Cả làng bây giờ sững sở thi thể của thanh Nằm ở dưới giếng Ở trong làng Cái chất của Thanh khiến cho cả làng bất ngờ. Trước đây ai đồn đại Chuyển Thanh bỏ nhà theo trai Thế nay lại chuyển sang nghi vấn mới Nhiều người cho rằng do thuật trở về nhà Thanh vẫn chưa dứt tỉnh với thuật Cho nên đã tự tử Chẳng hiểu ai tung ra cái tin đồn ấy Nhưng khi tới đâu Người ta cũng bản tán Tân chạy tới nơi chiếc xác của Thanh Đã được đưa lên bờ, Do bị ngâm lâu ở dưới nước Cho nên toàn bộ cơ thể đã bị phân hủy mạnh Tóc da của Thanh đã bị bong chóc và lột ra nhìn vô cùng đáng sợ bà ma nhào đến bên thi thể của con dâu đang gào lên thê lương thanh ơi là thanh nhà có con không ở sao con lại xuống giếng làm cái gì thế này thanh ơi là thanh sao con nói đi lên hợp tác xã với thằng tân mà bây giờ con lại ở đây phía bên công an tích kiểm tra rồi nhanh chóng đưa ra kết luận thanh tự tử và bàn giao thi thể lại cho gia đình để làm lễ an táng mẹ thanh bấy giờ nghe tin con gái chết ở dưới giếng tay chân nguyên cả buồn đất cũng chạy tới nơi vừa đi bà vừa khóc con ơi là con sao con dạy dột thế hạ thánh con cho mẹ biết sao lại ra cớ sự này tân sau cái chết của vợ thì như biến thành một con người khác anh ta kêu gào anh ta tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài ông bà mai dù cố gắng động viên khuyên can thiết nào đi nữa thì tân cũng một mực không nghe tân thậm chí còn ôm khư khư đống quần áo của vợ mà khóc tu tu như một đứa trẻ cái chết của thanh bị người ta đồn đại theo nhiều hướng khác nhau nhất là họ dựa vào sự lạ khi tìm được thi thể của thanh bởi theo lẽ thông thường xác chết phải nổi lên nhưng mà xác của thanh lại chìm sâu ở dưới lòng giếng nếu như không phải do thi thể bị phân hủy bốc mùi khiến cho người dân phát hiện thì chắc thanh mãi mãi nằm dưới đáy giếng ngày ấy cái giếng nơi thành chết là cái giếng thiêng của làng cái giếng này trước đây nhiều người dùng nhưng một đêm kia có vài người nằm mơ thấy trên thành giếng xuất hiện một cô gái cô ấy đẹp như là tiên trên trời người dân mơ thấy sự lạ mới kể lại cho mọi người nghe những người khác bấy giờ cũng kể lại rằng họ đã từng mơ thấy giấc mơ như vậy họ đồn đoán rằng giếng nước ấy có nàng tiên giáng trần ngự tại đây để tu luyện một người đồn rồi một trăm người đồn họ gọi giếng nước này là giếng nước tiên năm ấy còn loạn lạc đời sống người dân còn nghèo họ có niềm tin vào cái giếng nước tiên nên ai bị bệnh tật hay cầu xin gì thì cứ đến giếng nước xin cô tiên bàn phép màu là y như rằng được thỏa nguyện không rõ sự tích giếng nước tiên ấy được kể lại từ ai nhưng những câu chuyện về cô tiên giếng nước được trẻ con thuộc lòng Từ nó còn hát chuyển miệng những bài về về giếng nước cô tiên về sau một bà mo già bị mù ở trong làng bỗng nhiên phán rằng giếng nước ấy là yêu tinh chiếm giữ nó tu luyện biến thành thần tiên chứ không phải là tiên hạ phạm giếng nước tiên mà dân làng sùng bái bấy lâu qua lời của tề mo bị biến thành giếng nước yêu tinh thì chẳng ai dám tin bà ấy còn nói tiếp còn yêu tinh ấy đang tìm cách rời khỏi chiếc giếng làng Nhưng chưa tìm được người thế mạng cho nó Nó đang chờ cơ hội có người hợp mệnh số tới Để thay nó tiếp quản chiếc giếng đức này mà thôi Bà mong mù này là một người có tiếng ở trong làng Bà ấy nổi tiếng từ rất lâu Nhưng ít xem cho mọi người Cũng một phần do ngày ấy còn chiến tranh loạn lạc Người ta lo cho mạng sống của mình từng giờ. Cơm thì chẳng có mà ăn Thì ai có thời gian quan tâm tới vấn đề tâm linh nữa Mọi người nghe bà Mo nói vậy Chỉ cười bảo bà ấy nói nhảm nhí Tuy nhiên những sự việc bà ấy tiên đoán Sau đó người ta phải suy ngẫm lại Số là bà ấy dự liệu rằng Công làng sẽ bị bom đánh trúng Nhiều cô gái trong làng Bị quân địch bắt đi phục vụ Rồi giết chết Hay như bà ấy tiên đoán Những sự việc liên quan đến đấu tố địa chủ Những hình phạt xử bắn Trong người liên thị uy chôn sát tập thể Đều hoàn toàn chính xác Vậy nên những câu chuyện bà ấy nói cho người ta thấy sợ Họ sợ nó sẽ trở thành sự thật Như những câu chuyện bà ấy tiền đoán trước kia Người trong làng nhiều khi đi ra đường gặp chúng bà thầy mõ ấy Thì còn lo lắng quay lại nhà Vì sợ bà ấy sẽ nói chuyện gì đó có liên quan đến mình và gia đình Dần dần người ta gọi bà ấy là bà phụ thủy Trước lúc bà phụ thủy mất Bà ấy vẫn nhắc đến câu chuyện giếng yêu tinh bà ấy nói rằng một ngày nào đó cô gái hợp mệnh với yêu tinh kia sẽ phải thế mạng cho nó cái giếng ấy phải lấp đi mọi người không nên tới gần nó lỡ như có người chết dưới giếng nước ấy thì phải dùng dây gai bền thật chặt buộc tay chân người chết lại rồi mới được mang đi trộn cất câu chuyện về chiếc giếng yêu tinh đã bị trôi và quên lãng vốn dĩ người ta đã quên đi thì nay bỗng dưng bị đào xới lại khi mà thành chết ở dưới giếng hơn nữa sắc của Thanh không nổi lên theo lẽ bình thường mà lại chìm ở dưới đáy Người trực tiếp mang sắc của Thanh lên bờ còn kể lại rằng cậu ấy chết trong tư thế ngồi gục ở dưới giếng chứ không phải tư thế giống như một người bị rơi xuống giếng thông thường. Sự kỳ lạ ấy lại một lần nữa gây ra sự tò mò. Một số người già ở trong làng tứ gia đình của ông Mai đề nghị ông ấy phải làm theo nghi lễ trôn cất mà bà phù thủy đã dặn dò khi xưa. Chẳng biết phải tin vào đâu, nhưng con dâu của ông Mai bị người ta dùng dây gai bện chặt lại để buộc lại chân tay rồi mới mang đi trốn cất. Ông Mai làm công an, ông ấy chẳng tin vào mấy cái chuyện ma quỷ hay là yêu tinh mà dân làng đang đồn đại. Nhưng các cụ bô lão trong làng kéo đến yêu cầu thì gia đình buộc phải làm theo. Họ đe dọa rằng nếu ông bà không làm theo lời dặn dò khi xưa mà sau này có hậu quả như thế nào tất thảy gia đình của ông Mai phải chịu trách nhiệm trước dân làng. Hơn nữa, họ yêu cầu gia đình ông Mai phải nhanh chóng chôn cất thi thể của Thanh, tránh để qua lâu cô ta biến thành yêu tinh để hại dân làng. Ông Mai cũng lo tang lễ và chôn cất sớm, không phải do sợ Thanh biến thành yêu tinh, mà do thi thể của con dâu đã bị ngâm nước bao ngày, đã bị phân hủy buộc phải tiến hành an táng sớm. Mọi chuyện trong nhà của ông một tay lo liệu con trai của ông bây giờ như phát điên bởi cái chết của vợ. đám tăng của thanh diễn ra nhanh chóng, cả cái làng tới dự, người thì xót thương cho cô gái trẻ, không suy nghĩ chín chắn để rồi tìm đường quyên sinh, trong khi đang ở cây tuổi phơi phới xuân sành. nhiều người thì lại lo ngại cho số phận của những người dân trong làng sau khi nghe các cụ kể lại sự tích chiếc giếng nước. tỷ trẻ con trong làng thì đồn rằng Cái giếng ấy có yêu tinh ăn thịt người Đứa nào tới đó sẽ bị nó bắt ăn thịt Thực ra thì lời đồn đại ấy xuất phát từ người lớn Họ dọa như thế để trẻ con trong làng không tới giếng nước chơi Tránh bị ngã xuống giếng mà bỏ mạng Thời gian dần trôi qua Người ta cũng dần quên đi cái chết đầy thương tâm của Thanh Mọi người bị cuốn vào nguồn công việc Và chẳng ai còn nhắc tới Thanh và cây giếng đó nữa ba năm sau gia đình làm cái lễ cải táng cho thanh bố mẹ của thanh cũng sang nhà ông bà mai xin mang con gái về nhà thờ phục họ nói rằng tân rồi sao phải lấy vợ nếu như cứ thờ cúng linh hồn của thanh thì không hay cho lắm ông bà mai thì chẳng dám có ý kiến vì tân quyết không cho bố mẹ vợ mang thanh về ngoại mọi người khuyên can thì tân nói thanh là vợ của con cô ấy sống là vợ của con chết cũng là ma nhà con Con xin bố mẹ đừng bắt con rời xa cô ấy Mẹ Thanh liền gạt nước mắt Nói với Tân Mẹ biết là con thương Thanh Nhưng nói chết rồi con ạ Còn còn trẻ thì con cần phải lấy vợ Nếu như mà con để ảnh thở Con Thanh ở trong nhà thế này không có tiện đâu Tân liền đáp Ai muốn về nhà con Thì phải báo với Thanh Nếu cô ấy đồng ý thì con đồng ý Nếu như cô ấy không bằng lòng Thì con nguyên cả đời này sẽ ở như vậy Ông bà Mai nghe con trai nói vậy thì sốc lắm, gia đình có ông bà sinh được có hai người con, Tân lại là con trai duy nhất. Thanh mất rồi nếu Tân không chịu lấy vợ, thì lấy đâu ra cháu để cho ông bà bế. Gia đình có ông bà kiếm đâu ra cháu đích tôn để chống gậy. Bố mẹ của Thanh dường như thấu hiểu nỗi lòng của ông bà thông ra, họ cũng ra sức khuyên can con rể, nhưng ngặt nỗi là Tân cứ khư khư giữ ý kiến của mình. Ông bà Mai thì chịu, không có cách nào để khuyên can con trai. Kể sau khi thành chết, Tân cũng dường như chết tâm theo vợ mất rồi. Ông bà cũng nhờ người mối lái, giới thiệu cho cậu vài đám, nhưng cậu luôn thờ ơ. Nếu ông Mai mà gầy gắt, thì cậu lại tìm cách phá. Bà Mai khuyên nhủ thì cậu chỉnh trọng tuyên bố. Bố mẹ muốn có cháu nối dõi, nhưng mà có ai nghĩ đến vợ con không hả? Cô ấy chết đoàn ức, mồ còn chưa xanh cỏ, sao mọi người lại ích kỷ thế chứ? Bà Mai chỉ còn biết lắc đầu, bởi con trai bà là một đứa si tình. Trước đây Tần thường thành khi 18 tuổi, cậu ấy chưa hề để mắt tới bất cứ một cô gái nào khác ngoài Thanh. Cậu hay tâm sự với mẹ về Thanh, nỗi lòng của cậu bà rất hiểu. Tuy nhiên Tần phát hiện ra Thanh có người yêu, cậu chỉ âm thầm theo dõi hai người, chứ không như người ta vùng lên dành lý tình yêu cho bản thân mình. Ngày Thanh đồng ý làm đám cưới, tên vui mừng chạy quanh nhà khoe với mẹ. Bà nhìn con trai hạnh phúc mà trong lòng cũng vui đến lạ. Bà nhấn tưởng cả đời con trai của mình sẽ được hạnh phúc, bởi lẽ trong mắt cậu, Thanh là tất cả. Với đứa con dâu này, ông bà Mai cũng rất ưng bụng, Thanh ngoan, hiền và chịu thương chịu khó. Bà cũng thường khen con trai của mình có mắt nhìn người. Ấy vậy mà cuộc vui chưa đầy gang tấc, Thanh đã bỏ mạng tại cây giếng làng. Bà biết tin sốc lắm chứ, tim của bà đau đến vô cùng Trước lúc tìm thấy thi thể của Thanh, bà vẫn hàng đêm cầu nguyện cho Thanh, bà chỉ mong rằng Thanh bỏ đi đâu đó vài ngày rồi sẽ trở về. Bà từng hỏi thử Thanh về cậu thuật, không phải bà có ý nghi ngờ gì con dâu, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy Bà buộc miệng nói ra câu ấy, bà còn những tường thanh giận bà mới bỏ đi vì bà nghi ngờ tấm lòng của cô. Những ngày sau bà mơ thấy ác mộng liên tục, khi ấy bà sợ lắm, bà lo con dâu của bà sẽ gặp phải sự chẳng lành. Vậy mà đúng như những cơn ác mộng, Thanh đã mãi mãi chẳng trở về nhà. Bà tự trách bản thân của mình rằng liệu có phải do bà nhắc đến thuận khiến cho Thanh nghi dại mới gieo mình xuống giếng. Tuy nhiên đôi dép của Thanh lại trôi ở trên bờ mương, lại đưa bà đến một suy nghĩ khác. Đã có lúc bà tự hỏi, liệu có phải con Thanh bị ai đó sát hại hay không? Nếu nó muốn từ từ thì tại sao đôi dép ở một nơi nghèo một nẻo? Hơn nữa tối hôm ấy Thanh sách theo bình trà lên Cho Tân, vậy bình trà đó bây giờ ở đâu? Bà kể lại những nghi vấn trong lòng của mình cho chồng, ông Mai Lặng người suy ngẫm rồi lắc đầu. Thì cũng không hiểu là có cái chuyện gì đã xảy ra. Cái lúc mà con Thanh được đưa lên bà, thi thể bị thối giữa rồi. Bên công an đâu tìm ra được chứng cứ gì cho rằng nó bị giết chứ. Mà ai giết con bé, nó có thù hoàn gì với ai đâu. Giết người thì cũng phải có động cơ chứ. Bà thường nghĩ xem là có cái chuyện gì. Thế nhưng tại sao giếp con bé nó lại ở bờ mương? Không lẽ bên công an không nghi ngờ điều gì sao? Người chết rồi giờ tìm làm sao? Chẳng có nhân chứng, chết không có đối chứng. Bà bắt tôi tìm cái gì mới được chứ Ông ngưng lại một lúc rồi nói tiếp Hôm ấy tôi cũng đưa ra cái nghi vấn Nhưng mà phía công an họ khẳng định là con thanh chết đuối Còn chuyện đôi dép thì có thể là con bé nghĩ quần Rồi bỏ dép ở mương nước Rồi đi đến cái giếng nhảy xuống dưới Bà Mai không bị lời nói của chồng thuyết phục Bà vẫn đinh ninh là có chuyện xảy ra với thanh Ông Mai khuyên vợ Con bé chết rồi Hãy để cho nó yên đi Mà điều bà cần quan tâm là cái thằng Tân kia kìa. Chúng ta hạn chế nhắc tới con Thanh để chuyện này nó qua đi. Bà Mai chẳng biết nói sao bởi bà chỉ nghi ngờ như thế. Chẳng có lời giải thích nào hợp lý cho cái chết hết sức vô lý của Thanh. Nỗi đau của bà nén lại ở trong tim. Bà thương con dâu thì lại thương con trai. Bởi bà sợ Tân sẽ dại dột vì cái chết của Thanh mà nghĩ quẩn. Thủy thường xuyên trở về nhà nhìn cả nhà vì thanh mà ủ rột cô lại càng thêm khó chịu. thì vốn không ưa gì thanh, thế nên cái chết của thanh chẳng khiến cho cô có chút gì thương cảm. cứ còn ra sức đổ lỗi cho thanh rằng chắc do muốn bỏ nhà theo trai nhưng bị từ chối mới xấu hổ mà nhảy xuống giếng tự tử. đúng là cái chuyện quái gì cũng có thể bị người ta xuyên tạc và bóp méo. trong làng trước đó cũng không ít lời đồn đại về mối quan hệ tình cảm của thanh xuất phát từ lời đồn ấy. Là có người khẳng định tới hôm Thanh chết, Thanh và Thuật có gặp nhau. Quả thật là có người xác định đang nhìn thấy Thuật gặp Thanh. Lúc nghe tin ấy gia đình của ông bà Mai cũng không để làm lạ. Bà Mai còn giải thích rằng Thuật đã đưa giấy nói muốn gặp Thanh. Dù gì trước đây họ từng làm bạn Giả Thành đang lấy chồng nhưng cả hai cùng là người một làng Có gặp nhau thì cũng không có gì lạ lạ. Thực ra bà Mai nói vậy là để át tin rằng cái chết của thanh có liên quan đến thuận bà lo ngại tân sẽ vì chuyện này không điều tra rõ vấn đề mà trả thù bà sợ con trai của mình sẽ vướng vào vòng lao lý bởi lẽ cậu thương thanh rất nhiều tân quả nhiên cũng nghe thấy những lời đồn ấy trái lại với suy đoán của mẹ cậu không ngạc nhiên hay bị kích động thậm chí là khi nghe tùy nhắc đến chuyện đó cậu còn nói nếu quả thật hai người có gặp nhau Thì chẳng có gì minh chứng rằng Thanh và Thuật Có mối quan hệ tình cảm với nhau Thanh là người thiên đạo tôi hiểu rõ nhất Bà Mai thấy con trai Dần dần suy nghĩ thông suốt thì cũng mừng Ít nhất cậu không bị đau thương Làm mở đi lý trí Nếu cậu không có mảnh tỉnh táo Đánh giá lại sự việc Mà nghe theo tin đồn tìm cách trả thù cho vợ Thì cuộc đời cậu sẽ đi về đâu Sau khi Tân từ chối Chuyển đưa ban thờ của Thanh về nhà ngoài Ông bà hai bên cũng thuận Theo ý của cậu Ông Mai liền bắn với vợ Già con Thành thì cũng đã cải táng rồi Thằng Tân thì không sao sống mãi như vậy được đâu phải xem có cái đám nào ở trong làng đó ra cảnh sao cũng được Miễn là nó thương và chấp nhận thằng Tân Để cưới nó về. bà Mai liền đáp Tôi cũng có ý đó Thằng Tân thương con Thành thế vậy Nó cũng chịu tang vợ suốt 3 năm trời rồi giờ cũng là tới lúc nó phải đi lấy vợ Lo cho cuộc sống mới Trong làng có con bé Huê đó Xem chừng con bé này cũng si tình với con trai của mình lắm Ông xem có được hay không Ông Mai cũng chẳng lạ gì với Huê Vì cô gái này là bạn của Thủy Ngày trước khi Tân chưa lấy vợ Cô gái ấy vẫn thi thoảng ghé qua nhà chơi Lúc Tân cưới vợ Cô ấy bỏ lên thành phố Theo đoàn công nhân cầu đường Sau này bố mẹ bắt cô về Cô theo học lớp kiểm toán kế toán Rồi mới về làm cho hợp tác xã Ông Mai liền gật gù nói Cười được con Huê thì còn gì bằng Nó cũng chịu khó và giỏi nữa Quan trọng là nó có ý với cái thằng Tân nhà mình hay không Dù gì thằng Tân thì cũng một đời vợ rồi Bà Mai liền cười rồi đáp Ôi trời ơi ông khỏi lo cái chuyện ấy Tôi quan sát thấy con Huê vẫn thương thằng Tân lắm Mấy lần lên hợp tác xã Tôi thấy con Huê nó có nhìn con trai của mình Tôi còn thấy con bé chuẩn bị đồ ăn sáng cho thằng Tân mấy lần đó Nếu không có ý thì sao nó phải như vậy Vậy thì tốt thì sợ con bé nó chê con mình Chứ mà thương thì dễ quá rồi còn gì Thằng Tân thì nó cũng nói rõ rồi đó Nếu mà con Thanh đồng ý thì nó cũng đồng ý Bà Mai tròn mắt nhìn chồng Ý ông là sao Thì người chết là hết Bà nghĩ con Thanh làm thế nào mà phản đối Bà Mai thì lại không nghĩ vậy Với bà thì chuyện tâm linh rất quan trọng Tuy nhiên bà cho rằng Thanh thương chồng Thì sẽ ưng bụng cho Tân đi thêm bước nữa Chắc cực con dâu này cũng không làm khó con trai của bà. Bà đi vào bàn thờ thắp nén hương lên bàn thờ con dâu mà khấn, nói chuyện với Thanh. Bà mong Thanh hiểu cho hoàn cảnh của gia đình, để Tân cưới người vợ mới, sinh con đẻ cái cho vui cửa vui nhà. Câu chuyện của bà được Tân nghe trọn vẹn, cậu liền thở dài. Thành mới vừa sang áo xong, mẹ không để cô ấy vui vẻ mà áp lực cô ấy làm gì. Bà Mai liền đáp, Dù gì thì con Thanh cũng mất 3 năm rồi Con không thể ở vậy mãi được đâu Bố mẹ thì cũng thương con Thanh Nhưng mà cái gì nó ra cái đó Nếu mà con có cuộc sống mới hạnh phúc Thì con Thanh nó cũng phải vui vẻ chúc phúc cho con chứ Tân không trả lời mẹ Cậu thử hiểu mẹ cậu nghĩ thế nào Xưa kia chuyện của Thanh cũng là mẹ cậu quyết Và thúc giục cậu Cho nên đám cưới mới diễn ra nhanh chóng như vậy Chuyện mà cậu quyết ắt bà sẽ làm được Cậu cũng không thể trốn tránh chuyện ấy mãi được. Trách nhiệm của người con trai trong gia đình cậu ắt về hoàn thành. Tình yêu của cậu dành cho Thanh không có gì thay đổi. Lấy vợ mới cũng chỉ là thực hiện nghĩa vụ sinh con để nối dõi cho gia đình. Lấy ai không quan trọng nữa, miễn là cậu cần có đứa con hoàn thành trách nhiệm là xong. Bà Mai hỏi Han con gái về Huê. Bà biết Huê vẫn thường xuyên qua lại với Thủy. Thùy liền hiểu ý của mẹ mình, cậu vui vẻ rồi nói. Gì chứ con Huê nó thương thầm ông Tân nhà mình lâu rồi mẹ. Nếu mà không có bà Thanh á, thì chắc bây giờ con Huê làm dâu mẹ lâu rồi đó. Ngày xưa á, nó chả mê ông Tân như là điếu đổ đó. Lần nào gặp con, nó cũng toàn hỏi về chuyện ông ấy thôi. Bà Mai mừng thầm ở trong lòng. Vậy bây giờ con thử hỏi dò hỏi con bé xem, nó nó còn ưng thằng Tân nữa không? Con Thùy liền biếu môi nói. Gớm, nó trước sau như một mà mẹ... Nó chịu về hợp tác xã làm việc Thì mẹ còn chưa nhìn ra sao Phải rồi Con Huê thiếu gì chỗ để làm Thậm chí ngàn đầu giám đốc công ty gì đó bên thành phố Còn mời nó về đi làm Nhưng nó bỏ về quê bám lấy hợp tác xã Bà liền gật cô rồi đáp Vậy chúng ta phải tìm cơ hội Cho hai đứa gặp gỡ nhau nhiều hơn Chuyện nhỏ thí mẹ Quan trọng là cái ông Tân kia kìa Con Huê thì mẹ cứ để cho con lo Bà Mai giao cho Thủy Lo bên Huê Còn bà đã thông tư tưởng cho Tân, mỗi này bà nhất định dành cho con trai của mình. Tân dường như không phản ứng gay gắt khi nghe mẹ nhắc tới Huê. Điều ấy khiến cho ông bà Mai phần nào ưng cái bụng. Thủy thì không vòng vo như bà Mai, cô tới gặp thằng Huê để trò chuyện. Dù gì hai người cũng là bạn bè thân thiết cho nên dễ nói chuyện. Huê nghe chuyện xong hai má cô hơi đỏ, cô không từ chối mà dò hỏi Thủy. Lỡ như anh Tân không ưng ta thì sao Lâu nay anh ấy thở ơ với con gái lắm Thùy liền bật cười Còn hôm này Ông ta nhặt tao nhát gái lắm Nhát mà tán đồ bà Thanh đấy thôi Mày đừng có nhắc đến bà đó Người còn đi so với ma sao Bà ấy chết rồi Bây giờ mẹ tao muốn ông anh ta lấy vợ Cơ hội cho mày đến rồi đấy Mày tấn công đi Về làm chị dâu thì đừng có nhớ bắt nạt em chồng như tao đấy Con Huê liền bật cười Mày nề tình không bóp gọi tao là tao mừng lắm rồi Chứ mày sợ tao chắc Quả thật thủy không phải Dạng con gái hiền lành sẽ bị bắt nạt Cô đánh đá và suy nghĩ sốc nổi Chính bởi vậy cho nên Ngày trước nghe tin thuật hy sinh Cô đau lòng mà tự vẫn Mãi sau thủy về làm dâu nhà Lê cũng vậy Gia đình Lê có tới Hai bà chị chồng Và hai cô em chồng Mình thủy chiến hết với bốn giặc bên ngô Mà không nể nang bất cứ một ai Chị hai em chồng của thủy Đều sợ cái sự tai quái của Thủy Bọn họ nhiều lần muốn gây sự với Thủy Nhưng đều bị Thủy tìm cách xử lý không sắp một ai Con át chủ bài của Thủy chính là Lê Bởi cô cầm đầu được chồng của mình Đến cả bố mẹ chồng cô còn phải sợ Huống hồ là mấy cô con gái của họ Hơn nữa Thủy sinh một lần được hai cậu con trai cho ông bà Cho nên vị trí của Thủy trong gia đình càng được củng cố Huệ nắm lấy tay của Thủy thì thầm Nhờ mày giúp đỡ Nếu ta có làm vợ anh Tân Thì chúng ta càng thân Thùy liền ưng ý gật đầu Cô thông báo cho bà Mai biết ý của Huê Bà Mai nghe xong thì mừng lắm Con dâu cũng chọn được rồi Giờ chỉ còn tác động vào Tân Để cho cậu ấy gật đầu nữa là xong Quả nhiên dưới tác động Của cả gia đình Tân cũng đồng ý đám cưới với Huê Đám cưới của họ được ấn định vào tháng 11 Sau khi gặt hái xong xuôi Sẽ tiến hành Còn vài tháng nữa mới cưới, nhưng Huê coi Tân như nhà mình. Cô thường xuyên qua lại nhà Tân dù có việc hay là không có việc. Tân thì không vui vẻ lắm khi Huê xuất hiện ở nhà mình quá nhiều, nhất là khi cô tự ý vào phòng của mình. Căn phòng của Tân còn đang giữ lại y nguyên kể từ khi thành mất. Mỗi món đồ trong phòng đều giúp cho Tân nhớ đến Thanh. Anh dường như không muốn quên đi người con gái này, mặc dù đã đồng ý làm đám cưới vi Huê. Huế biết chuyện nhưng mà cũng im lặng không nói Cô vợ anh tuy đã giảm ngõ Nhưng các cụ nói 30 chưa phải là tết Con lo sợ nếu cô làm chuyện gì đó trái ý với Tân Thì có thể anh ta sẽ hủy bỏ đám cưới này Bởi trong lòng của Tân tới giờ Thanh vẫn là tất cả Con đứng im lặng qua sát căn phòng rồi tự nhủ, Đợi tôi về làm chủ căn nhà này Tôi sẽ thay đổi tất cả Giờ thì để cho anh sống với tình yêu cũ thêm một thời gian tháng mười một đến đám cưới của huy và Tên tới gần bất ngờ thuật cũng trở về nhà sau bốn năm ăn cơm nơi xứ người Thuật đã thay đổi hoàn toàn thành một con người mới Lúc cậu đi bộ trên đường làng Nhiều người còn không nhận ra Tân cùng mấy người trên hợp tác xã Vừa tan làm về Cũng chạm mặt của Thuật Tân thấy Thuật khuôn mặt bỗng căng thẳng đến lạ thường Không hiểu tại sao như thế Thuật về Tân lại đùng đùng tức giật lên như thế Ông Mai vừa hay cũng vừa tới nơi Ông liền cất tiếng chào lớn Ô, cậu Thuật về thật rồi đó ư Đúng là ở trời Tây ăn cơm Tây có khác Cậu khác tới mức tôi tưởng là Tây ở đâu ghé thăm làng ta đó Thật vui vẻ chào hỏi mọi người Ông Mai hất hầm ra hiệu cho Tân về nhà Thật nói với theo Tân Tôi có thể đến để thắp cho Thanh nén hương được không? Chuyện Thanh mất thuật có nghe bố mẹ viết thư sang kể lại Cậu nhận được tin sốc mà mất ăn mất ngủ cả tuần Tân quay lại trả lời thuật tối nay đúng tám giờ tôi đưa ảnh để gặp cô ấy ông Mai nghe con trai nói thì khó hiểu nhưng lại sửa lại cậu cứ về nhà nghỉ ngơi cho nó khỏe đi giờ chắc bố mẹ cậu mừng và mong cậu lắm đó một vài ngày khỏe rồi tới thắp hương cho con thanh cũng được tân bỏ lại đoàn người phía sau mà đạp thẳng xe trở về nhà bao nhiêu năm qua những tường cậu đã quên đi chuyện quá khứ nên gặp lại thuật cậu vẫn là không kìm được cảm xúc của mình huê đứng từ xa theo dõi bóng dáng của tân dường như trong lòng của cô dấy lên một cảm xúc khó chịu hơi biết rằng thanh đã chết nhưng mỗi khi thấy tân nặng tình với người vợ quá cố là cô không tài nào có thể chịu được người ta bảo rằng cô ngu ngốc khi đi ghen tuông với một người đã chết nhưng mà thái độ của tân dành cho vợ cũ luôn yêu thương đong đầy làm cho người vợ như huê cảm thấy bất an và ghen ghét Thuận về nhà vài ngày liền nhận công tác ở dưới huyện, bố mẹ cậu chắt chiêu tiền bạc kèm thêm số tiền cậu dành dụng gửi về, trong thời gian vừa học vừa làm nơi đất khách quê người, đủ để mua cho cậu một chiếc xe gắn máy. Đây là một niềm tự hào của cả làng, bởi cả cái huyện ấy số lượng người có tiền đi xe gắn máy chỉ tính trên đầu ngón tay. Thuận bây giờ lại thành tâm điểm của làng, bởi vừa tài giỏi vừa đẹp, lại vừa có nghề nghiệp ổn định các cô gái trẻ nhìn vào với bề ngoài bềnh bao của anh mà chết mê chết mệt thuật vậy mà chỉ lao đầu vào công việc chứ không buồn để tâm đến chuyện lập gia đình tân thấy vậy lại càng thêm khó chịu dường như trong mắt của tân thì tới lúc này thuật vẫn là tỉnh địch anh cho rằng thuật không chịu lấy vợ là vì nặng lòng với thanh buổi tối hôm đó thuật tới gặp tân để xin phép được thắp cho thanh một nén hương Tân không từ chối Mà còn nhiệt tình dẫn thuật ra tận phần mộ của Thanh Trong nghĩa trang dòng họ để thắp hương Thuật nói với Thanh Vài câu khách sáo rồi ra về Tân lặng lẽ đứng bên rồi lặng lẽ đi sau Tình áp bà Tân bất ngờ lên tiếng Tại sao cậu chưa lấy vợ Có phải cậu vẫn trung tình với vợ tôi không Thuật liền sừng sốt rồi nói Cậu hỏi vậy là có ý gì Trả lời tôi Có phải cậu vẫn còn tình cảm với cô ấy không thuật liền trao mày tần cậu đang ghen với tôi sao kể cả khi thanh đã mất tần không trả lời câu hỏi của thuật mà bước qua người thuật vượt lên phía trước bỏ lại một câu nói cho người sau lưng cả đời này thanh là của tôi dù có chết cô ấy vẫn là vợ của tôi sẽ tìm cô ấy mãi mãi chỉ yêu một mình tôi mà thôi thuật không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với tân tuy nhiên cậu khẳng định tôi đã từng yêu cô ấy Tuy nhiên đó là chuyện của quá khứ Sau khi tôi mất tích trở về Thì tôi chỉ coi Thanh như là em gái Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều Tân liền gần giọng Vậy tại sao cậu còn rủ Thanh bỏ đi cùng với cậu Thuật ngạc nhiên đáp Cậu nói bậy bạ cái gì vậy Tôi rủ Thanh bỏ cho lúc nào Trước ngày cậu đi Nga Tại sao còn gặp vợ tôi Thuật thở dài Tôi chỉ muốn tạm biệt và chúc mừng hạnh phúc cho hai người Chứ không hề có ý gì khác cả Không lẽ cậu vì chuyện ấy mà hiểu nhầm tôi sao Nói vậy thì đúng là hai người đã gặp nhau trước ngày cậu đi Nga Thuật liền gật đầu thẳng thắn Phải tôi và Thanh đã gặp nhau Tuy nhiên chúng tôi chỉ nói chuyện vài câu rồi ai đi đường đấy Cô ấy nói là mang trà lên cho cậu Thuật nhớ lại chuyện cũ rồi quay lại hỏi tân. Thanh mang trà lên cho cậu Vậy tại sao cô ấy lại chết ở dưới giếng nước Có phải cậu ghen tuông Nên cô ấy út ức mà nhảy xuống giếng tự tử không vậy Ánh mắt của Tân bấy giờ đỏ ngầu lên đầy giận dữ. Cậu đừng có mã nói tầm bạ. Từ xưa nay chưa từng nghi ngờ cô ấy. Thế còn đang nghĩ tới cái chuyện tại sao cô ấy gặp cậu rồi lại chết ở dưới giếng. Có phải cậu ước hiếp cô ấy, khiến cô ấy ấm ức mà nhảy xuống giếng phải không? Hai người đàn ông mang theo hai suy nghĩ khác nhau. Ai cũng cho rằng mình là đúng. Sau cùng cả hai cãi vã nảy lửa. Tân không kiềm chế được cảm xúc của mình đã ra tay đánh Thuận. Thuận không đánh lại. Bởi sức Tân muốn đỡ cũng chẳng đỡ nổi vài chiêu nếu mà cậu ra tay Cậu đứng chịu đòn như bao cát rồi mở miệng Cái chết của vợ cậu không có đơn giản là tự sát đâu Tôi nhất định sẽ làm sáng tỏ chuyện này Tất cả những ai có liên quan đến cái chết của cô ấy Nhất định sẽ bị đưa ra ánh sáng tôi nói là sẽ làm được đó Tân liền bật cười man dài Đưa ra ánh sáng ư Người chết cả mấy năm chết không đối chứng Cậu tưởng tôi không muốn biết nguyên nhân cô ấy chết sao nếu quả thật do cậu làm thì cậu chết chắc tự tay tôi sẽ giết cậu để trả thù cho thanh rồi đi theo cô ấy tân nói xong rồi bỏ đi thuật một mình lang thang dọc con đường chẳng hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà cậu lại lững thững đi tới bờ mương rồi ngồi bệt xuống vệ cỏ ven đường nhìn xuống dòng nước bạc lấp lánh dưới ánh trăng anh tới rồi sao em chờ anh mãi giọng nói theo gió đưa tới khiến cho thuật giật mình anh ngẩng đầu lên nhìn vào không gian tĩnh mịch rồi lên tiếng thanh có phải em không không gian vắng lặng thần cố đảo mắt thật nhanh nhìn ra xung quanh đôi tay của cậu tập trung nghe câu trả lời nhưng chỉ còn lại tiếng gió xào xạc qua kẽ lá cậu trong mày phóng tầm mắt đi thật xa tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nhưng lại thất vọng bàn tay đập nhẹ lên vai khiến cho thuật giật mình Giọng nói văng lên phía sau lưng của cậu Cậu không về nhà mà đợi đêm ra đây làm gì vậy Cậu không sợ ma sắc Thuật quay lại thiếp bắc tươi thì bèn đáp. Cháu thấy ngột ngạt quá Cho nên là muốn đi hóng gió Cớm cậu đi tây lâu vậy Về quê chắc lại thấy khó chịu đúng không Không phải đâu bác ạ Cháu tự nhiên muốn hóng gió mà thôi Mà mà bác đi đâu bây giờ còn ở đây Ông tươi giật cái giỏ lên cho Thuật xem Ấy tôi đi soi Ấy về bán Kiếm vài đồng chợ búa Thuật nhớ lại khoảng thời gian trước khi cậu và Thanh còn yêu nhau, ông Tươi cũng hay đi xoay ếch như vậy. Có lần ông xoay được nhiều ếch, Thanh còn giấu đi đưa cho Thuật một sâu về sáu chuối. Tự nhiên nhìn thấy giỏ ếch trên tay của ông Tươi, Thuật nhớ Thanh đến lạ. Ông Tươi thấy Thuật liền ngẩn người ra hỏi, Có chuyện gì với cậu vậy? Bác Tươi, chuyện của Thanh ngày đó thế nào ạ? Bác có thể kể cho cháu nghe được không? đôi mắt của bác tươi hơi cụp xuống dường như là nỗi đau ấy vẫn còn in đậm trong lòng của bác khi mất đi đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành bác hơi run giọng nói chuyện cũ rồi cậu nhắc để làm gì cháu muốn nghe mọi chuyện về cô ấy cháu không nghĩ là cô ấy lại dại dột nhảy xuống giếng tự tử vậy đâu ông tươi ngước đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của thuật phải trước cái hôm còn thành mất tích cậu còn nói chuyện với con bé hay không thịt thật thà đáp Cháu có ạ? Cháu đã gặp Thành cái lúc mà cô ấy ở nhà bác đi ra, cháu đã đi theo quẫy một đoạn. Ông tươi kéo cái dây thắt giỏ đặt xuống đất, rồi ngồi xuống về cọ chậm rãi nói. Tôi hôm đó còn Thành sang nhà tôi, nó nói thằng Tân làm đêm trên hợp tác xã không có về, cho nên nó sách cho thằng Tân bình trà. Lúc ấy mẹ con bé đi công chuyện chẳng có nhà cho nên là con bé ngồi chơi với tôi vài phút rồi nó đi. Tôi nào có biết đó là lần cuối cùng Tôi được nói chuyện với con bé đâu Bố Thanh liền xúc động Đôi mắt rừng rừng khi nhớ lại hình ảnh Của con gái mình hôm đó Ông hít một hơi thật dài rồi kể Cháu Thi thành từ nhà bác đi ra Lúc ấy cô ấy có sách bình trả trên tay Cháu đi theo cô ấy một đoạn Thì bị cô ấy phát hiện Hai đứa cháu có đứng nói chuyện với nhau Vài câu rồi chia tay Cô ấy còn chúc cháu lên đường may mắn Ông Tươi thở dài rồi đáp âu thì nó cũng là cây số con bé nó đoàn mệnh cháu không tin là thanh lại tự tử đâu có đánh chết cháu cũng không tin chuyện ấy trong làng người ta nói là con bé bị yêu tinh bắt để thế chỗ cho nó cái giếng ấy giờ cũng có ai dám đến gần đâu cậu tin chuyện đó không thật liền đáp lại thời đại nào rồi mà mọi người còn tin cái chuyện nhảm nhí như vậy chứ cháu không tin trên đời này có yêu tinh yêu quái gì cả Lúc cháu còn ở chiến trường đồng đội ngã xuống bên cháu nhiều không đếm xuể vậy mà chưa ai nhìn thấy ma quỷ cả yêu tình thì càng không thể có ông tươi buồn bã rồi đáp chỉ có con thanh chết là thiệt thôi nghĩ cũng khổ thân thằng chồng của nó tới giờ vẫn còn thương con thanh cho nên mãi chưa chịu lấy vợ nhắc tới tân thuật liền trượt hỏi vậy là đêm hôm đó rút cuộc thanh con lên hợp tác xã gặp tân hay không hả bác lúc vớt xác cô ấy lên thì có ai thấy bình trà đâu không Ông Tươi vốn chưa nghĩ đến tình huống này cho nên lắc đầu nói Tôi không biết, lúc con bé chết ai cũng đau đớn, làm gì có ai nhớ đến bình trà nữa chứ? Mà nếu như con bé tự tử thì còn cầm bình trà theo làm cái gì? Chắc nó đem bình trà đi đâu đó rồi. Câu trả lời của ông Tươi có vẻ như khá hợp lý, nếu như tự tử thì còn đâu quan tâm đến bình trà. Đến cả đôi dép cô ấy cũng chẳng cầm theo mà quẳng xuống mừng nước nữa là bình trà. Thuận liền cho mày phỏng đoán sự việc nhưng lại không nói cho ông Tươi biết. Cậu giữ lại suy nghĩ ấy ở trong đầu rồi tự hứa nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân. Rồi tự hứa sẽ tìm ra nguyên nhân thuyết phục nhất về cái chết của Thanh. Ông Tươi bây giờ đột ngột nhớ đến chuyện tới nhà Tân mang bắt hương con gái về nhà để thả nhưng bị từ chối. Ông liền nói Thằng Tân nói vậy mà trung tình. Chưa tôi tới ngỏ ý muốn thấy nó thở cúng con Thanh mà nó không đồng ý. Tôi nghe ông Mai nói rằng nó sắp cưới con bé Huy ở làng mình. Thuần cũng biết chuyện ấy. Tân lấy vợ mới cũng hợp với lẽ thường. Nhiều người vợ chết vài tháng đã giúp vợ mới về nhà. Đằng này Thanh đã chết được vài năm, mồ in mà đẹp. Cả hai vợ chồng lại không vướng tới con cái. Vài ngày nữa là tới đám cưới rồi. Tôi nghĩ tới con Thanh mà lại buồn. Nhưng mà thằng Tân nó cũng chọn tình vẹn nghĩa lắm. Thuật nhớ tới chuyện thanh sư kia cũng để tăng cho mình ba năm rồi mới cưới tân. Cậu lại thở dài. Ánh mắt của cậu bỗng dưng bị một luồng sáng làm cho hấp dẫn. Cậu phóng tầm mắt của mình cố nhìn về phía ánh sáng ngoài xa. Hình như là có ai đó đang đi xoay ếch giống bác thì vậy. Ông tươi nhìn xung quanh rồi hỏi. Đâu? Ở đâu? Sao tôi không có nhìn thấy? Thuật chỉ tay về phía ánh sáng. Ông tươi cũng căng mắt nhìn theo chẳng biết có phải ông già rồi cho nên mắt mờ mới không nhìn ra có ai đó ở phía tay của thuận Tuyệt tôi, tôi không thấy ai cả Cho cậu chị ấy là cái giếng nơi con thanh tự tử thuận khe run cánh tay rồi từ từ hạ xuống đúng là cái giếng nơi tìm thế xác của thanh ánh sáng kia cũng tắt lịm từ lúc nào tuy nhiên cậu không hiểu sao mình lại nhìn thấy thứ ánh sáng đó hai bác cháu nói chuyện với nhau vài câu rồi ai về nhà nấy Thuận vội lao lên giường Vắt tay lên chán để nghĩ ngợi Sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện Bên ngoài giông gió bắt đầu nổi lên Cần mưa nhanh chóng ập đến Thuận thấy mình xuất hiện Ở chính cái chỗ vệ cỏ ban nãy Hơi dùng mình cậu tự hỏi Sao tự nhiên mình lại ra đây Anh tới rồi sao Lần này Thuận nghe rất rõ Giọng nói ấy đích thị là của Thanh Cậu vội vã hỏi lại Là Thanh phải không? E, em đâu rồi? Em đây Em chờ anh lâu lắm rồi Thuận cố gắng nhìn xung quanh Nhưng không thấy Thanh đâu cả Đừng cố tìm em Hiện tại anh chưa nhìn thấy em đâu Đợi thêm một thời gian nữa Tại sao mà em tìm anh có chuyện gì? Giọng nói lại văng lên mơ hồ Giúp em Chỉ có anh mới giúp được em thôi. Thuận vẫn tỉnh táo và biết chắc chắn mình đang nói chuyện với hồn ma của Thanh. Đây rõ ràng là cô ấy cố tình đến tìm cậu. Được, anh sẽ giúp em được chuyện gì thì em cứ nói, anh sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn anh. Vài ngày tới đám cưới của anh Tân, lúc đấy anh sẽ tới dự chứ. Thuận không hiểu tại sao Thanh lại nhắc đến chuyện cưới xin của Tân. Cậu tự nhiên lại nghĩ tới chuyện Thanh ghen khi chồng mình cưới vợ. Cậu liền đáp. Em mất cũng vài năm rồi. Cậu thân cũng cần phải lập gia đình và ổn định cuộc sống mới chứ. Em biết em muốn chúc phúc cho họ mà thôi. Hai từ chúc phúc vang lên khiến cho Thuận khẽ rùng mình. Năm xưa cũng là cậu muốn chúc phúc cho vợ chồng Thanh. Mà hôm sau Thanh đã ra đi mãi mãi. Bây giờ Thanh nhắc tới chuyện chúc phúc khiến cho Thuận lo lắng nghĩ tới những chuyện không may. Cậu cố xuất đi hình ảnh cơ thể của cô gái bị nổi trên mặt Đức ra khỏi đầu. Anh đừng nghĩ nhiều, em chưa làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người con dâu trong gia đình. Nay anh Tân tìm người mới, Huê sẽ thay em gánh vác trọng trách ấy, em sẽ bảo vệ hai người họ. Bảo vệ ư Phải, em sẽ theo sát bảo vệ họ. Bây giờ em phải đi đây, vài ngày nữa em sẽ tới tìm anh. Chẳng muốn hỏi lại thanh vài câu. Nhưng cô đã rời đi. Thay vào đó là hình ảnh cơ thể người con gái bị nổi trên mặt nước kia. Bất chợt lại hiện về. Khuôn mặt của cô ấy úp dưới mặt nước. Cho nên cậu không thể nào nhận ra đó là ai. Cậu liền tự nhủ. Thật kỳ lạ. Nếu là lẽ thường thì phụ nữ khi chết đuối sẽ nằm ngừa. Tại sao cô ấy lại nằm sấp? Cô ấy là ai chứ? Tại sao lại cứ xuất hiện trong đầu của mình như vậy? Mưa càng lúc càng to sấm chớp nổ đùng đoàng phép thuật về hiện tại. cậu bật dậy ngồi giữa giường như cố nhớ lại những chuyện vừa xảy đến trong giấc mơ. cậu tự hỏi có đúng là thanh không nhỉ? cậu ấy rút cuộc là muốn nhờ mình làm cái gì? hình ảnh cô gái nằm úp dưới mặt nước kia là ai? chuyện đó có liên quan gì tới thanh không? Những ngày sau đó Thuật không còn nắm mơ thiết thanh thêm lần nào nữa, dường như cô ấy đã biến mất hoàn toàn. Ngày cưới của Tân cũng đến, Tân không mời Thuật đến dự, nhưng Thuật lại là khách mời của ông Mai cho nên cũng có mặt. Đám cưới tổ chức khá lớn, nhưng chú rể thì không lấy gì làm vui vẻ. Thuật nghĩ chủ ý mọi chuyện này chính là của ông bà Mai, chắc hẳn Tân đám cưới cũng là do bố mẹ thúc ép. Thuật đang suy nghĩ vần vơ thì tùy xuất hiện, Cô tươi cười chào cậu và thay mặt gia đình cảm ơn Thuật đã tới chung vui cùng tân. Thuật ghét nở một nụ cười xã giao với người con gái, từng vì mình mà tự tử. Bỗng dưng hình ảnh cô gái úp mặt dưới mặt nước hiện về trong đầu của Thuật. Nó càng rõ ràng và Thuật không thể nào lý giải nổi những gì đang xảy ra với mình. Khi anh đinh ninh cô gái đó chính là Thủy, Thuật tự chấn an mình. Có lẽ là mình nghĩ nhiều quá rồi. Cậu tự giải thích chỗ ý nghĩ điên rồ vừa rồi xuất hiện trong đầu của mình rằng, chắc đó là hình ảnh của Thủy khi nghe tin mình hy sinh đau buồn mà nhảy sông. Tuy nhiên tại sao hình ảnh ấy lại xuất hiện trong đầu của mình thì cậu không tài nào có thể lý giải. Cậu lướt qua căn phòng của ông bà Mai, hôm nay ngôi nhà được trang hoàng một màu rực rỡ, khắp các hàng cột rắn chữ hỷ đỏ tươi. Ánh mắt của cậu dừng lại tấm rèm ké trên bàn thờ của Thanh lại. Cậu nghĩ có lẽ gia đình không muốn Thanh buồn giàu khi chứng kiến chồng mình lấy vợ mới. Cho nên mới tìm một tấm rèm về chân ngang bàn thờ của Thanh như vậy. Tan tiệc rượu thuần trở về nhà. Hôm nay cậu có uống vài chén rượu cho nên đầu óc hơi trách choáng. Cậu nằm xuống rừng một lúc là lập tức chìm vào giấc ngủ. Dậy, dậy đi anh Thuận. Tiếng gọi của người con gái khiến cho thật tỉnh giấc Anh đưa tay chắn thứ ánh sáng chói lọi đang dọa vào mắt của mình Ai vậy? Em đây, em Thanh đây Thật bật dậy như lò xo khi nghe cô gái ấy nhắc đến tên Thanh Em, sao em lại ở đây? Người ta không cho em về nhà Em chỉ còn cách đi tìm anh thôi Hơn nữa anh từng hứa sẽ giúp em Không lẽ anh đã quên rồi sao? Ai, ai không cho em về nhà? Em không biết Tuy nhiên em không tìm thấy đường đi Chuyện này em cần anh giúp gì thì cứ nói đi Dẫn em về nhà Thuận nghe Thanh nói thì ngạc nhiên lắm Em muốn về nhà Mà nhà nào nhà chồng hay là nhà bố mẹ em Dĩ nhiên là em muốn về nhà chồng Em đã được gả cho nhà anh Tân Thì nhà chồng mới là nhà của em Vậy anh cần làm gì để giúp đỡ em Thanh đưa vào tay của Thuận một cành trúc Cầm lấy Chỉ cần anh mang cành trúc này tới nhà chồng em Thì em sẽ về được nhà Chỉ cần cầm cành trúc tới ngõ Không cần cầm vào trong nhà Thuận đưa tay cầm lấy cành trúc Nhưng vừa chạm tay vào Thì Thanh đã biến mất Cậu đã mắt quanh phòng tìm Thanh Nhưng không thấy đâu cả Ngoài ngõ mẹ Thuận đã về tới nhà Tiếng của bà nói vòng vào bên trong sao ai lại mang cành trúc cắm lên cửa nhà mình thế nhỉ thuận nghe bà nhắc đến cành trúc thì lập tức tỉnh táo cậu chạy vội ra thì thấy cành trúc đó giống hệt cành trúc mà thanh vừa đặt vào tay của cậu cầm cành trúc lên tay cứ như thế một mạch đi tới nhà của tân